Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 5 như thế nào cho phải Ở Các bạn đang nghe chuyện tại truyền Trước lúc đi nam phê trai học tập Từ hữu dung đã lưu lại rất nhiều chuyện nổi danh tại kinh đô Khi đó nàng còn rất nhỏ Từng nhảy vào lạc thủy Nói nơi đó có một phần trăng sáng Thường xuyên đi cột đá phía trước ly cung Nói muốn ngắm sao Còn có một lần Nàng thiếu chút nữa thừa dịp Người không chú ý nhảy vào trong giếng cạn ở Bắc Tân Kiều Nghe nói khi nàng chuẩn bị nhảy vào trong giếng cạn ở Bắc Tân Kiều Là thánh hậu nương nương cứu nàng Khi đó từ hữu dung vẫn chưa tới 5 tuổi Dân chúng kinh đô có thể đọc lào lào những chuyện này Ở chính bọn hắn xem ra Từ hữu dung là bọn họ trông coi mà trưởng thành Nàng chính là nữ nhi được cả tòa kinh đô sủng ác Cho nên lúc ban đầu thanh đằng yến biết được hôn thư tồn tại Tòa thành thị này mới có thể tức giận đối với trần trường sinh như thế Quốc giáo học viện nhận lấy áp lực lớn như vậy Tiểu Hắc Long nghĩ tới thiên hải thánh hậu Trong vô thức sinh ra e sợ Một lát sau mới hoàn hồn lại Nói như thế nói đến Nhân sinh của ngươi thật đúng là được nàng thay đổi Từ hữu dung khẽ mỉm cười Nói có lẽ vậy sao Có thiên hại thánh hậu hay không Từ hữu dung thân có thiên phượng huyết mạch Cũng có thể đạt đến thành tựu như ngày hôm nay Nhưng không ai có thể phủ nhận Vị nữ nhân từng xưng bá đại lục kia quả thật đã thay đổi nhân sinh của rất nhiều người Mạc Vũ chính là nhân vật đại biểu điển hình nhất trong số đó Nếu như không có thiên hại thánh hậu Vị nữ cô nhi cả nhà bị tịch thu chém đầu làm sao có thể trở thành mạc đại cô nương quyền khuyên triều giả Nhìn hơn 10 chén kết đăng nhỏ tỏa ra tiên sáng ấm áp treo trước cửa viện Trần trường sinh nghĩ tới biến hóa những năm này Không khỏi có chút cảm khái Từ Tây Trự Trấn đi tới Kinh Đô đã nhiều năm Hắn cùng với Mạc Vũ quen biết đã lâu Tối nay lại là lần đầu tiên hắn đến kết viên trong truyền thuyết Hắn có thể cảm giác được trận pháp khí tức cường đại trong kết viên Cũng có thể cảm giác được chút ít người dám thị hoặc là hộ vệ ẩn trong bóng đêm bốn phía. Rất rõ ràng. Cho dù là sắp kết hôn cùng vị vương gia kia, vẫn còn có rất nhiều người không muốn mặc Vũ trở lại kinh đô. Đối với nàng vẫn duy trì cảnh giác cùng địch ý rất mãnh liệt. Trần Trường Sinh không có ý tứ giấu diêm hành tung, dơ hoàng chỉ tán đi tới trước cửa. Kết viên mở cửa, sau đó chấm dứt hai tiếng chi nha, mấy mảnh tuyết rơi Theo cửa viên đóng lại Trong bóng đêm bỗng nhiên sinh ra rất nhiều xôn xao Hơn 10 thân ảnh đánh vỡ gió tuyết Hướng các nơi trong kinh đô cực nhanh mà đi Giáo hoàng đại nhân sau khi rời đông ngự thần tướng phủ đi kết viên Tin tức kia trong thời gian rất ngắn đã truyền khắp cả kinh đô tự nhiên cũng truyền vào chút ít vương phủ hai bên bình an đạo Trong một gian vương phủ vị trí xấu nhất Cửa phủ nhìn không bắt mắt nhất Lâu dương vương tự như kiến bò trên chảo nóng không ngừng đi lòng vòng Cửa sổ thư phòng mở rộng ra Tuyết rơi thỉnh thoảng bay vào Vẫn không thể làm cho mồ hôi trên gương mặt tròn soi giảm đi chút nào Hắn bỗng nhiên dường bước nhìn về một vị phụ nhân vẻ mặt đau khổ nói vậy phải làm sao bây giờ Vậy phải làm sao bây giờ Phụ nhân kia cảm thấy khó hiểu Nói vương ra Chuyện này nói rõ giáo hoàng đại nhân rất coi trọng vương phi Đây là chuyện rất tốt à Lâu dương vương rất u oán nhìn nàng một cái, Nói ngươi cũng biết đó là vương phi ư Liệt tổ liệt tung của ta ơi Phụ nhân lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn vẻ mặt khiếp sợ nói chẳng lẽ vương ra ngươi đang ghen ư Lâu dương vương hừ nửa ngày Đúng là vẫn không dám đem lời nói rõ Nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng Nếu như không phải là vị phụ nhân này là dì ruột của hắn Đặc biệt từ Nhĩ Châu chạy tới lo liệu hôn sự cho hắn Hắn chính là ý tứ này cũng không dám lộ ra nửa phần Đều nói các phương gia của Trần Gia hiện tại đã một lần nữa đương thế Nhưng hắn là người không có tiền đồ nhất Còn đối phương là giáo hoàng bệ hạ Phụ nhân kia tức giận nói ai cũng biết Quan hệ giữa giáo hoàng bệ hạ cùng thánh nữ Ngài đang nghĩ vậy bạ gì vậy Nếu không phải nể mặt vương phi Giáo hoàng đại nhân làm sao lại đồng ý trở lại chủ hôn Nếu không phải quan hệ như vậy Bệ hạ sẽ đem ngươi đưa vào địa phương Quan trọng như thái thường tự hay sao Lâu dương vương nghe lời này Nhất thời đã quên sạch ghen tuôn Nhưng mồ hôi vừa mới ngừng lại một lần nữa tuôn ra Mang theo nức nở nói người của Thiên Hải ra còn có mấy vị quận vương cũng nhìn chầm chầm vào vị trí kia Ta cũng không ngờ bệ hạ lại để ta đi Đắc tội nhiều người như vậy Như thế nào cho phải đây Trần Trường sinh liếc nhìn ngoài cửa sổ chỉ thấy tuyết còn đang bay Hắn rất để ý đến sạch sẽ Nhưng vẫn không rõ Vì sao đám nữ tử lại nguyện ý tắm rửa trong thời tiết giá lạnh đến cỡ này Không hổ là mỹ nhân nổi tiếng nhất của Thiên Hải Triều Mạc Vũ vừa mới tắm xong trên mặt không một chút son phấn Vẫn mi mục như vẻ Xinh đẹp động lòng người Nói đến chuyện nổi danh nhất kinh đô hai năm qua Đại khái chính là Mạc Vũ trở về Các vương gia trần gia hận thiên hải thánh hậu đến tận sư, Sở dĩ không làm khó dễ nàng căn cứ vào mấy nguyên nhân. Cảnh ngộ của mạc gia trong tiền triều cực kỳ bi thảm, điểm này chiếm được rất nhiều văn thần cựu triều đồng tình. Quan trọng hơn, nàng được bệ hạ tự mình triệu hồi cung. Mà thương hành chu nể mặt tổ phụ đã mất của nàng cũng chính là vị đại học sĩ nổi tiếng kia. Đối với chuyện này lặng yên đồng ý Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác Là nàng sắp gã cho một vị vương gia họ Trần Hơn nữa còn là vị vương gia ướt ướt nhất Vô dụng nhất Không có chút uy hiếp nào Ta nghĩ mãi mà không rõ tại sao ngươi lại gã cho hắn Câu hỏi của Trần Trường Sinh cũng là nghi vấn của tất cả dân chúng trong Kinh Đô Vô luận quan cảm đối với Mạc Vũ như thế nào, là yêu hay là hận, nàng cuối cùng vẫn là Mạc Đại Cô Nương. Tất cả mọi người cảm thấy, vị vương gia kia không xướng với nàng. Hắn có điểm nào không tốt chứ? Bổn phận đàng hoàng. Không có giả tâm. Ta khi còn bé đã biết hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là... Hắn nguyện ý tín nhiệm ta vô điều kiện Mạc Vũ ngồi bên giường Dùng khăn bông lau chùi tóc ướt Tùy ý hồi đáp ban đầu kinh đô loạn như vậy Hắn mang theo đám thuộc hạ bị các huynh đệ của hắn nhét tớt nghĩ tới kết viên Đối với người ta nói là muốn cầu ta che chở Trên thực tế lại là muốn che chở ta Phần nhân tình này đáng để ta trả lại Trần Trường Sinh biết chuyện này Dân chúng cả Kinh Đô cũng biết chuyện này Thiên Thư Lăng Chi biến đêm đó Hơn 10 vị vương gia vào kinh Mạo hiểm chi nhau tiến công các bộ nha yếu địa Chỉ có vị lâu dương vương kia Mang theo một nhóm cao thủ tán loạn khắp Kinh Đô Chuyện gì cũng không dám làm Một người cũng không dám ghét Chỉ muốn đi kết viên Kết quả còn lạc đường Đây không phải câu chuyện mọi người ca tụng Đây là trò cười Thậm chí là trò cười Ở rất nhiều người đánh giá Lâu Dương Vương chính là một trò cười Trần Trường Sinh cũng cảm thấy vị vương gia này quá mức tầm thường út ướt Thật sự không phải lương xứng Xứng là sao? Hắn rất tốt với ta là được Mạc Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một việc Nói ngươi sau này phải có thái độ tốt hơn với hắn Đừng không khách khí như vậy Trần Trường Sinh nói ta đứng ở trên lập trường bằng hữu nhắc nhở ngươi mấy câu Ngươi đã không đồng ý Sau này tự nhiên sẽ không nhắc lại Mạc Vũ Trừng mắt liếc hắn một cái Nói ta nói chính là chuyện trong Lư Lăng Vương Phủ Ngư xem xem hù dọ hắn thành dạng gì rồi Biết rõ hắn nhát gan mà còn vậy Trần Trường Sinh cũng không rõ vì sao hôm đó Ở Lư Lăng Vương Phủ lại đối với Lâu Dương Vương không khách khiến như vậy Hắn truyền lời thay cho thầy trò các ngươi Kết quả không có được gì tốt cũng thật là xui xẻo Mạc Vũ nói chuyện này là ngươi không đúng Trần Trường Sinh nói sau này sẽ không như vậy Mạc Vũ thấy hắn đáp ứng, ngược lại có chút mất hướng, nói ngươi tới đây Trần Trường Sinh giật mình, hỏi làm gì Mạc Vũ nói ta muốn ôm ngươi ngủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyền